Như vậy tôi nghe Một thời Thế tôn ở tại Rasagaha Trên núi Gijihakuta Lúc bấy giờ Asatasatu Videhiputa Vua nước Magada Muốn chinh phục dân Vasi Vua tự nói Ta quyết chinh phạt dân Vasi này Dù chúng có quy quyền Có khùng mạnh Ta quyết làm quả dân Vasi Ta sẽ tiêu diệt dân Vasi Ta sẽ làm tự dân Vasim bị hoại vong. Rồi Asatasattu Vedehiputta, vua nước Bagada, Nói với bà và Sakara đại thần nước Bagada. Này bà Lamo, hãy đi đến Thế Tô, Và nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân ngài, Vẫn an ngài có thiểu bệnh, thiểu não, khinh an, khỏe mạnh lạc chú Bạch Thế Tôn As Sa V put vua nước magada cú đầu đảnh lễ chân Thế Tôn vẫn an ngày có thiểu bệnh thi não khinh an lạc chúa và Khanh bạch tiếp Bạch Thế Tôn As Sa V put vua nước Magada muốn chinh phục chân va vua tự nói Ta quyết chinh phạt dân Pha-si này, dù chúng có quy quyền, có hùng mạnh. Ta quyết làm khỏi dân Pha-si, ta sẽ tiêu diệt dân Pha-si, ta sẽ làm để dân Pha-si bị hoại phong. Thế Tôn trả lời Khanh thế nào? Hãy ghi nhớ kỹ và nói lại ta biết. Các bậc Thế Tôn không bao giờ nói lời hư vọng. Đại Hương xin vâng. Bà Lamun và Sakara, đại thần nước Magadha, vâng theo lời dạy của Ajata Sattu về điputa, vuduk Magadha, cho thắng những cỗ xe thù thắng, tự mình cỡi lên một chiếc cùng với các cỗ xe ấy đi xa ra khỏi Rajagaha, đến tận núi Linh Thứ, đi xe đến chỗ còn dừng xe được, rồi xuống xe đi bộ đến chỗ Thế Tôn. Khi đến Liên đói những lời chào đó Hỏi thăm xã giao với Thế Tôn Rồi ngồi xuống một bên Sau khi ngồi xuống một bên Bà và Sakara Đại thần nước Magadha Bạch Thế Tôn Tôn giả Gautama Asatasattu Vedehiputta Vua nước Magadha cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Gautama Vẫn an ngại Có thiểu bệnh, thiểu não khinh an, khỏe mạnh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 đứng quả sau lưng Thế Tôn. Thế Tôn nói với tuệ giả Ananda: "Này Ananda, ngươi có nghe dân phx thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau không?" Bạch Thế Tôn: "Con có nghe dân phx thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau. Này Ananda, khi nào dân phx thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau?" Thời này Ananda, dân và si sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, người có nghe dân và si tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc trong niệm đoàn kết không? Bạch Thế Tôn, còn có nghe dân và si tụ họp trong niệm đoàn kết? Này Ananda, khi nào cái dân và si tụ họp trong niệm đoàn kết, giữ tánh trong niệm đoàn thức và làm việc trong niệm đoàn kết. Này Ananda, Dưn Vaasi sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, người có nghe Dưn Vaasi không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của Dưn Vaasi như đã ban hành thời xưa không? Bạch Thế Tôn,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 Này ananda dân Va-si sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Alanda, người có nghe dân Va-si tôn sụng, kính trọng, đạnh lễ, cung dường các bậc trưởng lão Va-si, và nghe theo lời dạy của những vị này không? Bạch Thế Tôn, còn có nghe dân Va-si tôn sụng, kính trọng, đạnh lễ, cúng dường các bậc trượng lão Va-si, và nghe theo lời dạy của những vị này? Này Ananda, khi nào dân Ba-xi tuôn sùng kính trọng, đảnh lễ cúng dường các bậc trưởng lão Vasi? và nghe theo lời dạy của những vị đây, trời dân ba sẽ được cường thịnh, không bị suy vong. Này Ananda, người có nghe dân ba không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ pha phải sống với mình không? Bạch Thế Tôn Còn có ngài dân Vasi không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vasi phải sống với mình. Này Ananda, khi nào dân Vasi không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vasi phải sống với mình thời. Này Ananda, dân Vasi sẽ được tường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, người có nghe dân Vasi tôn sụn,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 đã làm từ trước đúng với quy pháp. Này Ananda, khi nào chúng va tôn sùng, kính trọng đảnh cúng dường các tự biếu của va ở tịnh thành và ngoài tịnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp, thời này Ananda, chúng va sẽ được thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda,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 Dân Vasi sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Rồi Thế Tôn nói với bà Lamôn Vasakara, Đại thần nước Magadha. Này bà Lamôn, một thời ta sống ở Vesali, Tại từ miếu Sarandada, Ta dạy cho dân Vasi bậy pháp bất thối này. Này bà Môn khi nào bậy pháp bất thối Được duy trì giữa dân Vasi, Khi nào dân va Được giảng dạy bảy pháp bất thối này Thời bà Lamôn, Dân va sẽ được cường thịnh Không bị suy giảm Khi được nói vậy Bà La-môn sa Đại thần nước Magada Bạch Thế Tô Tôn Tùng giảng cô ta Nếu dân va chỉ hội đủ Một pháp bất thối này Thời dân va nhất định được cường thịnh Không bị suy giảm Hướng nữa Là đủ cả bảy pháp bất thối Tôn giả Gautama Ajatasattu Vedehiputta Vua nước Magadha Không thể đánh bại dân Vasi Ở chiến trận Trừ phi dùng ngoại giao Hay kế ly giang Tôn giả Gautama Này chúng con phải đi Chúng con có nhiều việc Và có nhiều bộ phận Này bà Lamôn Ngươi hãy làm những gì Ngươi nghĩ là hợp thời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 Thời để các tỷ kheo Chúng tỳ kheo sẽ được cường thịnh Không bị suy giảm Này các tỷ kheo Ta sẽ giảm bảy pháp bất thối khác Hãy nghe và suy nghiệp kỹ Ta sẽ nói Xin vâng bạch Thế Tôn Những vị tỷ kheo đáp ứng Thế Tôn Thế Tôn nói Này các tỷ kheo Khi nào chúng tỷ kheo không ưa thích làm thế sự Không hoan hỷ làm thế sự Không đam mê làm thế sự Thời này các tỷ kheo Chúng tỷ kheo sẽ được cường tình Không bị suy giảm Này các tỷ kheo Khi nào chúng tỷ kheo không ưa thích phím luận Không hoan hỷ phím luận Không đam mê phím luận Thời này các tỷ kheo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 thời đầy các tỷ-kheo chúng tỷkho sẽ được cường thịnh không bị suy giảm này các tỷ-kheo khi nào chúng tỷ-kheo không có ác dục vọng không bị chi phối bởi ác dục vọng thời để các tỷ-kheo chúng tỷ-kheo sẽ được cường thịnh không bị suy giảm này các tỷ-kheo khi nào chúng tỷ-kheo không bạn bè ác dục vọng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 Ta sẽ dạng sáu pháp bất thối. Hãy nghe và suy nghiệp kỹ. Ta sẽ dạy Xin vân bạch Thế Tôn. Những vị tỷ kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói. Này các tỷ kheo, Khi nào các vị tỷ kheo đối với các vị đồng tu phạm hành Tại chỗ đông người và vắng người, Dình giữ thân nghiệp từ hòa,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 Khi nào các vị tỷ kheo sống với các bạn đồng tu Tại chỗ đông người và vắng người Trong sự thọ trì những giới luật Đúng với sao môn hành Những giới luật không bị gãy vùng Không bị sức mẻ Không bị tỳ vết Không bị uế trượt Những giới luật đưa đến giải thoát Được người có trí táng tháng Không bị nhiễm ô bởi mục đích sai lạc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 Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến Ampalathika. Tại Ampalathika, Thế Tôn thân trú tại nhà nghỉ mát của vua. Trong thời gian Thế Tôn ở Ampalathika, tại nhà nghỉ mát của vua, pháp thoại này được giảng cho chúng tỷ kheo. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ.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 Rồi ngài Bảo Tôn giả Ananda. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Nalanda. Xin vâng, Bệ Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng thị kheo đi đến Nalanda. Tại đây, Thế Tôn trú ở Bavarikham Bavana. Tôn giả Sariputta đến tại chỗ Thế Tôn đảnh ngài.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 ứng cúng tránh biến tri ở quá khứ người đã biết tâm những vị này với tâm của ng những thế Tôn này ở quá khứ có giấy đức như vậy có thiền định như vậy có trí tuệ như vậy có hạnh trối như vậy có giải thoát như vậy Bạch Thế Tôn không đầysribu ta có phải người đã biết tất cả những thế Tôn ứng cúng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 hủy đạt biết tâm ta với tâm của ngươi. Trí tuệ của giới đức như vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có hành như vậy, có giải thoát như vậy. Bạch Thế Tôn, không. Này Sariputta, như vậy, ngươi không có tha tâm thông đối với các vị ứng chúng chánh biến tri ở quá khứ, tương lai và hiện tại. Do vậy Này Sariputta, vì sao ngươi lại thốt ra những lời đại ngô, lời nói gan dạ, sống lên tiếng giống con sư tử?